Hắn ta khượng lại, sau đó nhảy xuống ngựa. Được, không tiễn. Hạ sơ thất gật đầu, đang định xoay người lên xe ngựa, thì lại thấy một cô nương vóc dáng thướt tha, trên đầu đội mũi che mặt, bước ra từ nhà trọ sau lưng Đông Phương Thanh Huyền. Tấm khăn che đi khuôn mặt đẹp, tựa phù dung, nhưng Hạ sơ thất vẫn nhận ra nàng ta. Nàng kinh ngạc dừng bước. Nhưng cô nương đó hình như không nhận ra nàng, chỉ bước về phía Đông Phương Thanh Huyền. Ca đợi huynh lâu quá, cuối cùng huynh cũng đến." Giọng nói nhẹ nhàng này tràn đầy sự dịu dàng và quyến rũ. Đông Phương Thanh Huyền sững sờ xoay đầu lại. "A Mộc Nhĩ." Hạ sơ Thất im lặng đứng nhìn hai huynh muội họ Trùng Phùng, nàng bỗng dưng hiểu ra. Hèn gì Đông Phương Thanh Huyền lại đi từ Bắc Bình đến Linh Bích và nói là thăm người thân, hèn gì lần trước đạo thường nói Triệu Tôn đi Tân Châu đón A Mộc Nhĩ. Hóa ra là vậy, nếu không vì sao A Mộc Nhĩ lại xuất hiện ở Linh Bích? Cũng đúng, người xuất gia cần gì phải nói dối. Nếu hắn không đi đón A Mộc Nhĩ, thì vì sao chị Nhị Bảo lại ấp a ấp úng không dám nói rõ? Sự bực bội dâng trào điên cuồng lên trong lòng khiến nàng không kịp suy nghĩ đến vấn đề logic. Vì để tránh thất thố gào lên tại chỗ, nàng xoay đầu thật mạnh, không thèm nhìn Đông Phương A Mộc Nhĩ và Đông Phương Thanh Huyền nữa, mà chỉ lạnh mặt liếc nhìn Dương Tuyết Vũ. Vẫn đang lên cơn si mê Đông Phương Thanh Huyền Rồi dứt khoát đi lên phía trước Sau lưng nàng Đông Phương Thanh Huyền há miệng gọi Đợi đã Hạ sơ thất tự leo lên xe Nàng không nghe thấy Cũng không nhìn thấy Dương Tuyết Vũ ra hiệu A Mộc Nhĩ nhìn ánh mắt thất thần Của Đông Phương Thanh Huyền Nàng ta mỉm cười kéo tay áo của hắn ta Ca Người phụ nữ kia là ai Trông nàng ta có vẻ gấp lắm Đồng phương Thanh Huyền thu tầm mắt về, không trả lời nàng ta mà chỉ nháy mắt với Như Phong, ra hiệu cho gã cử người đi theo hạ sơ thất. Sau đó hắn ta nhau mắt lại, chỉ vào nhà trọ cùng A Mộc Nhĩ vào phòng. Cho lui kẻ hầu rồi mới lạnh giọng hỏi. Sao muội lại xuất hiện ở đây? Muội không biết linh bích nguy hiểm thế nào à? A Mộc Nhĩ cười khổ. Ca, Huynh không muốn gặp muội à? Đông Phương Thanh Huyền cau mày rồi thở dài. Ta chỉ lo lắng cho sự an nguy của muội thôi. Ha. A Mộc Nhĩ cười. Muội có gì mà nguy hiểm chứ? Muội một mình ở trong hoàng cung chẳng khác gì cái lồng giam kia, cảm thấy ngột ngạt tối tăm, ngày dài đằng đẵng, sống không bằng chết. Những năm qua có ai quan tâm muội sống tốt hay không chứ? Ca. Có phải huynh cảm thấy chỉ cần muội ăn no mặc ấm là sẽ cảm thấy yên ổn? Nàng ta nói đến đây lại cầm khăn tay lau giọt lệ rơi nơi khóe mắt. Muội ngã bệnh, xin hoàng đế hạ chỉ tới Am Linh Nham tu hành tích đức, hoàng đế đã đồng ý rồi. Cuối tháng 3, cha vào am thăm muội, cha nói rằng đã nhiều năm không gặp, cảm thấy nhớ huynh, nên muội bèn nghe lời ông ấy, lén đi lên phía Bắc, khó khăn lắm mới đến Túc Châu thì lại gặp được Lạp Cổ Lạp. Nghe nói huynh muốn đi Linh Bích nên muội mới chạy qua đây." Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng ta, cất tiếng cười lạnh. "Muội đến Linh Bích không phải vì tìm ta, mà là vì tìm Triệu Tôn đúng không?" Đông Phương A Mộc Nhĩ nghẹn lời, nàng ta cau mày nhìn Đông Phương Thanh Huyền, rất lâu rồi mới cất lại nét vui mừng mà mình cố tình bày ra khi nãy khôi phục lại sự lạnh lùng thường ngày phải muội đến vì hắn bên ngoài đang đồn quân tấn bị giam tại núi Tề Mi lần này triệu tôn sống chết khó đoán muội không an tâm không an tâm thì có thể làm gì Đông Phương Thanh Huyền hiểu rất rõ về con người triệu tôn hắn ta chỉ cảm thấy a mộc nhĩ vô cùng buồn cười còn buồn cười hơn cả bản thân mình núi Tề Mi không phải là nơi triệu tôn chặn bừa Hắn thích dùng kế, nơi đó địa thế hiểm yếu, chỉ cần chấn giữ được cứ điểm quan trọng thì trong một khoảng thời gian ngắn, quân nam có muốn làm gì hắn cũng rất khó. Nhưng hắn ta không thể nào ngờ được rằng, triệu tôn vừa mới dùng khổ nhục kế, không chỉ lừa được hạ sơ thất mà còn lừa được muội muội của hắn ta đến đây. Kaka, Ca A Mộc Nhĩ thấy đến lúc này mà hắn ta vẫn không ủng hộ mình thì thấy đau lòng. Những năm qua, muội một thân một mình đã không còn gì phải sợ nữa. Huynh không hiểu, so với việc chờ đợi trong vô vọng, so với việc cô đơn lẻ loi, sống không mục đích trong chốn thâm cung, sự nguy hiểm của Linh Bích căn bản chẳng đáng sợ gì. Nàng ta ngừng lại cười khổ. Nếu người phụ nữ kia đã không cần hắn nữa, thì vì sao muội không thể? Nếu nàng ta đã từ bỏ hắn, thì vì sao muội không thể tranh thủ? Ca ca, muội vốn được hứa gả cho hắn, trong lòng muội chưa bao giờ coi mình là phi tử của Ích Đức Thái tử, càng chẳng phải là hoàng thái hậu gì cả, muội là thê tử của Triệu Tôn, là thê tử đã qua mối mai của Triệu Tôn, huynh có hiểu không? Chẳng phải nương đã nói, gái tốt không thể gả hai lần. Từ ngày muội được hứa gả cho Triệu Tôn, muội đã là người của hắn rồi, đời này kiếp này sẽ không bao giờ thay đổi. Hôm nay hắn gặp nạn, muội nhất định phải vào sinh ra tử với hắn. Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền trở nên nghiêm khắc. "Nhưng hắn không cần muội." A Mộc Nhĩ cắn môi, trong đôi mắt trong suốt ấy chỉ chứa sự quật cường. "Có gì đâu chứ, muội cần hắn là được rồi." Ngù ngốc. Đông Phương Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn trời, thở dài Muội tự lo cho mình đi. Yêu một người không có gì là sai, hắn ta nghĩ, xét về mặt nào đó, A Mộc Nhĩ và hắn ta cũng không khác gì nhau. Chỉ có điều, huynh muội họ có khả năng sẽ có số mệnh như nhau. Hắn hơi cân nhắc rồi nói, "Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa A Mộc Nhĩ, ta hiểu nỗi khổ của muội, phải chịu đựng ở kinh sư." nên mới viết thư cho muội, bảo muội đi theo ta, nhưng muội cứ đòi ở lại. Khi ấy ta nghĩ, cha mẹ đã già, nếu muội ở lại kinh dư chăm sóc họ thì cũng là chuyện tốt. Nhưng giờ đây, ôi, nếu muội đã ra ngoài thì đừng về nữa. Đợi qua vài ngày rồi theo ta về Ngột Lương Hãn. Còn về phụ thân và mẫu thân, những năm qua, phụ thân đã ít quan tâm đến chuyện triều chính, không cần biết trận chiến này ai thắng ai thua không cần biết là triệu miên trạch hay triệu tôn, ta nghĩ đều sẽ không gây khó dễ cho họ. ca ca. a mộc nhĩ đột nhiên mỉm cười, lặng lặng nhìn hắn ta. muội sẽ về kinh sư. muội cần gì phải khổ như vậy? a mộc nhĩ cười. không, muội không khổ, muội muốn trở về với hắn, muội muốn làm người phụ nữ của hắn. Chẳng lẽ hắn là hoàng đế rồi mà chỉ có một người phụ nữ là hạ sở thôi sao? Tam cung lục viện của hắn có nhiều người như vậy, chẳng lẽ không chứa nổi một mình muội? So với người khác thì muội yêu hắn hơn, có tình cảm thanh mai trúc mã với hắn. Ca ca, vì sao muội lại không thể chứ? Nàng ta kích động nói, không còn vẻ đoan trang như ngày thường mà câu sau càng nhấn mạnh hơn câu trước. Đồng Phương Thanh Huyền nhìn muội muội của mình, như thế thì chỉ biết im lặng. Hai người nhìn nhau, mãi lâu sau A Mộc Nhĩ mới đứng dậy, quỳ trước mặt hắn ta. "Ca ca, huynh hãy giúp muội. Xin huynh, muội muội xin huynh." Ngày hôm đó Hạ Sơ Thất không đi đến nơi quân tần đóng quân tại núi Tề Mi Linh Bích, cũng không đi tìm Triệu Tôn. Mục đích nàng đến Linh Bích Một mặt là thấy hơi lo lắng cho hắn Một mặt khác là vì cảm giác Trách nhiệm không cho phép nàng bỏ chạy giữa cuộc chiến Nhưng cho dù có gặp A Mộc Nhĩ hay không Nàng vẫn không thể nào chủ động Chạy về cúi đầu hòa với hắn Sau 5 tháng trời bỏ nhà ra đi Không phải duy nhất thì là không cần Đây là giới hạn của nàng Không thể nào thay đổi được Hạ sơ thất mang thai gần 6 tháng Hành động rất bất tiện Nhưng con người nàng có một ưu điểm Là không ngại gian khổ Vì thế vào cái ngày đến Linh Bích Nàng không vào trú tại nhà trọ trong thành Mà dẫn Dương Tuyết Vũ Tìm một ngôi làng thuộc vùng ngoại ô Gần với chiến trường nhất Cho bà con một ít bạc Rồi ở lại trong nhà họ Mặt trời vừa lặn Nàng bèn dẫn Dương Tuyết Vũ ra ngoài Đích thân đảm nhận vai trò trinh thám Trong ký ức của Hạ Sơ Thất Câu chuyện rõ nhất liên quan đến vùng Linh Bích Chính là cuộc chiến cai hạ Trong thời hán sở tương tranh Khi đó Hạng Vũ bị Lương Bang bao vây lại vùng bờ bắc sông Đà, phía đông nam Linh Bích. Cô lập bốn phía sau đó tự vẫn ở khu vực ô Giang, từ đó mới có Bá Vương biệt Cơ, nổi tiếng lưu truyền thiên cổ. Trăm ngàn năm sau, dường như lịch sử lại tái hiện. Nhưng người bị vây không phải là Hạng Vũ mà là Triệu Tôn. Triệu Miên Trạch không phải là Lưu Bang, cảnh Tam Hữu càng không có năng lực như Hàn Tín. Bên cạnh Triệu Miên Trạch cũng không có mưu thần như Trương Lương. Vì thế họ không thể hát lại bài cô lập buôn phía. Nàng tin Triệu Tôn sẽ không thua và nàng cũng sẽ không làm ngu cơ. Nhưng xét từ tình hình của hai quân, Triệu Tôn quả thật đang gặp nguy hiểm. Sau khi đi được hai ba canh giờ, tôi đến trở về căn phòng đơn sơ. Nàng ôm bụng thở dốc nhớ về kính viễn vọng quân đội hiện đại sử dụng. Nếu mà có nó thì nàng không cần phải mệt như vậy. Dương Tuyết Vũ vừa đau lòng vừa thắc mắc thất tiểu thư, nếu ngươi nhớ Tấn Vương, muốn giúp Tấn Vương, vì sao không đi tìm ngài ấy? Người đang mang thai, lại chạy đông chạy tây, thật không biết thương tiếc bản thân, ta nhìn mà thấy không thể chịu nổi. Hạ sơ thất cười khẽ. Ai nói ta vì hắn chứ? Nắng vứt bụng, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Ta không muốn con ta ra đời, không được nhìn thấy cha, dù sao trên thế gian này... Hắn là một trong số ít người thân của nó Nếu hắn có mệnh hệ gì Bậy bậy bậy Dương Tuyết Vũ nạt nàng Không được nói những lời xui xẻo Mau nhổ nước bọt đi Đồ mê tín Hạ sợ thất trêu nàng Nàng không tin Nhưng Dương Tuyết Vũ lại tin Khăng khăng bắt nàng làm theo Rồi mới câu mày nói sở thất Nếu Tấn vương biết ngươi đang mang thai Ngài ấy sẽ vui biết nhường nào Đau lòng biết nhường nào Giữa hai người có thù án gì Thì cũng đã tan biên hết rồi À đúng Chẳng phải bà chủ nhà Đã nói rồi sao Bụng của ngươi chắc chắn sẽ sinh con trai Đàn ông có ai không thích con trai chứ Nhất là Tấn Vương Ngài ấy chắc chắn sẽ rất vui Dương Tuyết Vũ nói hăng say cứ như thật vậy Tầm nhìn của hạ sơ thất hơi mở đi Như nhuốm hơi xương, trong lòng cũng thấy nhức nhối sữ sội Nàng nằm xuống nói Người sai rồi, hắn chưa chắc sẽ thích Dương Tuyết Vũ giật mình Vì sao? Có người đàn ông không thích con trai hả? Kỳ lạ Hạ sơ thất không giải thích, chỉ cười Đi đi, mang một ít thức ăn đến đây, cuộc cưng của ta đói rồi Ăn xong chúng ta còn phải ra ngoài làm việc nữa. Dừng tuyết vũ chu môi lùi ra ngoài. Hạ sơ thất gác tay ra sau đầu, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, chìm vào im lặng. Thật ra lời của đạo thường vẫn khiến nàng thấy bất an. Nàng là người đến từ dị thế. Trước khi sinh bảo âm, Hòa thượng đạo thường từng đến cảnh báo nàng rằng Chỉ có thể từ bỏ nhiệt duyên mới được bình an. Sau đó triệu thập cửu tìm nàng. Hắn nói không cần đứa bé nữa. Rồi đạo thương có nói sinh con trai mẹ chết và nếu bắt buộc phải chọn giữa nàng và con ta chỉ có thể chọn nàng ta không thể đặt cược. Nàng nhớ rất rõ khi đó nếu không phải có cô A Kiều mật báo rồi triệu miên trạch đột nhiên đến phủ ngụy quốc công nàng hoàng sợ chuyển dạ được rời vào địa đạo thì không biết trước sự cố chấp của triệu thập cửu Bảo âm của họ có còn sống được hay không? Sau đó, nàng sinh khó, trải qua thập cửu nhất sinh, thực sự là may mắn, nàng mới giữ được tính mạng. Giờ đây nghĩ lại, nếu bảo âm là con trai thì sao nhỉ? Có khi nào thật sự sẽ ứng nghiệm với tiên tri, sinh con trai mẹ chết không? Mấy chuyện kỳ ảo trên đời, không thể nghĩ đến nhiều. Lắm lúc nghĩ nhiều sẽ khiến người ta thấy do dự. Nếu không có chuyện xuyên không, thì nàng sẽ không tin những chuyện này đâu. Nhưng bản thân nàng lại là một linh hồn đến từ dị thế. Những chuyện vốn dĩ không dám tin, sẽ đâm chồi mọc rễ bám chặt vào lòng nàng. Nếu triệu thập cửu biết nàng mang thai, có thể cũng sẽ không cần đứa bé này. Nhưng nếu hắn làm hoàng đế mà lại không có con trai, thì giữa hai người họ phải làm sao đây? Đào hoa chuyển thế, mệnh phượng khó tiếp. Những chữ này cứ quấn lấy nàng. Người chuyển thế, khó tiếp, mệnh phượng. Hạ sơ thất ăn tối xong rồi đánh một giấc. Chắc là vì trong lòng đã có tính toán nên nàng ngủ rất ngon. Chứ không có bị ác mộng quấy nhiễu mỗi buổi tối như trong giai đoạn đầu mang thai, làm cơ thể mệt mỏi, ngủ được một giấc nhẹ người. Khi bị Dương Tuyết Vũ gọi dậy, nắng ngáp một cái, ăn mặc chỉnh tề, cả người trong tinh thần hẳn lên. Ban ngày trời trong xanh, tối đến trăng sáng sao dày, tiếng côn trùng kêu giả dích. Buổi tối trong thôn rất yên tĩnh, Hạ Sơ Thất được Dương Tuyết Vũ dìu lên xe ngựa hướng về sông biển. Huyện Linh Bích thuộc phủ Phụng Dương, Nam giáp sông Hoài, Bắc giữa Trung Nguyên là vùng kết hợp giữa Duyên Hải và Lục Địa, vị trí quan trọng để ra Bắc vào Nam. Cách Kinh Sư không quá xa, không chỉ là thành trấn quân sự quan trọng mà còn là cảng khẩu vận chuyển quân lương mầu chốt. Hạ Sơ Thất hiểu rõ hiện nay quân Tấn và quân Nam đối đầu nhau ở Linh Bích. Quân tấn chịu thiệt về mặt hậu cần. Cho dù là chiến tranh thời đại vũ khí lạnh hay chiến tranh vũ khí nóng đời sau, sự bảo đảm về hậu cần là nhân tố then chốt quyết định sự thắng thua của một quân đội. Dĩ nhiên là thời này cũng như vậy. Quân Nam muốn vận chuyển lương thực từ Kinh Sư đến đây là chuyện rất đơn giản, nhưng quân tấn vượt ngàn dặm xa xôi, bộ đội quân nhu vác theo một lượng lớn lương thảo hành quân thì lại vô cùng bất tiện, cũng dễ bị quân Nam cắt đứt đường vận chuyển. Vì thế ở Linh Bích. Thêm ngày nào thì nguy hiểm ngày đó Xét về hệ thống giao thông vận chuyển lương thực ở Linh Bích Đường Thủy vượt trội hơn đường bộ Vậy thì nếu quân Nam vận chuyển lương thực từ Kinh Sư tới đây Bắt buộc phải đi qua sông biển Khi đêm xuống, sông biển chìm và yên tĩnh Hạ sơ thất đứng trên bờ quan sát địa thế Nhìn ánh lửa giữa lòng sông, im lặng rất lâu Không biết đã bao lâu trôi qua Một cơn gió thổi đến làm nàng dùng mình một cái Dương tuyết vũ nhìn nét mặt lúc sáng lúc tối của nàng, thấy hơi khiếp vía. Sở thất, ngươi thấy lạnh không? Không lạnh. Hạ sơ thất cười với nàng ta. Nàng vừa xoa cánh tay hơi lạnh vì bị gió đêm thổi, vừa ngắm nhìn nước sông dưới ánh trăng, cười nói. Nếu đã muốn từ chối sự ấm áp thì không thể sợ lạnh. Dương tuyết vũ cảm thấy nàng nói rất thâm sâu, thế là đảo mắt. Sở thất, nghĩa là sao? Hạ sơ thất cười. Ý ở đây là, người không nơi nương tựa, không còn cái ôm ấm áp, mọi thứ chỉ có thể dựa vào chính mình, thì còn sợ lạnh gì nữa? Vẫn không hiểu lắm. Dương Tuyết Vũ theo lý mạc quanh năm, làm gì hiểu về tình yêu nam nữ chứ? Nàng ta suy nghĩ rồi khoác chiếc áo choàng mỏng lên người hạ sơ thất. Hạ sở... Ngươi đã nghĩ ra cách rồi à? Hạ sơ thất gật đầu, vuốt mái tóc bị gió thổi dối. Trên đời này, có chuyện làm khó được ta ư? Nàng nói xong, chìm vào suy nghĩ rồi dùng giọng nói, chỉ có bản thân mình mới có thể nghe thấy, nói khẽ. Ngoại trừ triệu thập cửu. Quả nhiên Dương Tuyết Vũ chỉ nghe thấy câu đầu tiên, nàng ta hưng phấn. Mau nói đi, cách gì vậy? Hạ sơ thất nháy mắt. Tạm thời giữ bí mật. Bây giờ, ngươi đi làm giúp ta một chuyện đi. Liên lạc với các huynh đệ cầm cung ở Túc Châu hoặc Phụng Dương. Rồi tìm thêm vài hiệp khách. Nói rằng có một mối làm ăn lớn. Lần này, ta phải giúp biểu tỷ kiếm một khoản to. Tin đồn về trận chiến Linh Bích càng ngày càng nhiều. Lão Bách Tính nhắc đến cũng thấy hơi hoảng sợ. Nhưng có lẽ vẫn còn lòng tin vào chuyện quân Nam có thể tiêu diệt được, phái phản diện. Theo tin tức từ bên ngoài, số binh mã quân Nam lần lượt đến Linh Bích đã hơn gấp 3 lần quân tấn. Binh khỏe ngựa giỏi, cho dù có là thủ lĩnh, không biết đánh trận, cũng không dễ thua đâu nhỉ. Dương Tuyết Vũ tin Hạ Sơ Thất, nhưng cứ cảm thấy nàng là phụ nữ, sao có thể dẫn dắt quân tạm nham, cẩm cung đối kháng với quân Nam được. Thế nhưng suốt một ngày trôi qua, Hạ Sơ Thất vẫn bình chân như vậy. Buổi trưa ngày hôm sau, nàng lại hóa trang tỉ mỉ. Dẫn theo Dương Tuyết Vũ đi vòng vòng trong thành linh bích ngột ngạt. Nương tử, chúng ta đi đâu vậy? Dương Tuyết Vũ mệt mỏi, kéo cánh tay nàng cảm thấy vô cùng lo lắng. Hạ sơ thất nhìn nàng ta, cười khẽ, để lộ hàm răng trắng đều nhưng không trả lời. Cho đến khi đi qua một dãy hàng tơ lụa và hàng mì nàng mới chu môi, nhìn một cửa tiệm đang đóng cửa, nằm cách đó không xa. Này ở ngay đây Hả? Điêu khắc dấu Bồi giấy danh họa Là làm gì vậy? Hạ sơ thất chỉ mỉm cười Dung Tuyết Vũ nhăn mặt nói Sở thất Người ta đóng cửa rồi Không buôn ván Nói nhảm Chiến tranh đã tới tận cửa nhà Lúc này mà còn mở cửa khai trương mới lạ Hạ sơ thất nhìn nàng ta Cười tùm tìm Đi gõ cửa đi có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Dương Tuyết Vũ gõ cửa ba lần mới có người ra mở cửa. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên để râu dài, nhìn trông rất có học thức phong độ. Chắc là vì thấy y phục của Hạ Sơ Thất và Dương Tuyết Vũ sạch sẽ chỉnh tề, nói năng lịch sự lễ độ, nên ông ta mới ló đầu ra ngoài nhìn, rồi khách sáu mời họ vào trong. Ông ta cứ lại nhảy mãi, nói rằng trận chiến này khiến người ta chẳng làm ăn được gì. Cả nhà từ nhỏ đến lớn đều phải ăn không khí sống qua ngày. Hạ sơ thất ngồi xuống như cười như không. Đợi ông ta nói xong mới móc một đĩnh vàng ra đặt trên bàn. Ông chủ, muối làm ăn đã tới rồi. Thịnh thế đồ cổ có giá, loạn thế hoàng kim lên ngôi. Đây là đạo lý bất biến từ ngày xưa. Ông ta thấy vàng còn vui hơn thấy mẹ ruột, hai mắt sáng rực, vừa vuốt dâu vừa cười. Không biết tiểu nương tử muốn khắc con dấu gì, muốn bồi bức tranh nào? Hạ sơ thất cười lắc đầu. Ta chỉ cần dấu, không cần bồi tranh. Ông ta dướn cổ, lắng nghe, mặt mày hớn hở. Nhưng khi nghe thấy nàng muốn khắc con dấu của doanh trại quân nhu và dấu quan của quân nam, thì ông ta sợ xanh mặt. Biểu cảm đó trông như nhìn thấy ma. Nếu không phải nể mặt đĩnh vàng kia... Thì có khi ông ta đã đuổi hai người ra khỏi từ lâu rồi. Tiểu nương tử đi tìm người khác đi. Lão Phu không dám làm chuyện mất đầu này. Hạ sơ thất hơi ngây người. Chuyện làm giấy tờ giả, khắc con dấu giả thì trăm ngàn năm qua, luôn có người làm. Nhưng người dám khắc con dấu quan thì quả thật không nhiều, nhất là vào lúc chiến tranh đang nổ ra. Trừ khi không cần đầu nữa, nếu không ai lại từ chối một đỉnh vàng đặt ngay trước mặt chứ. Nàng cười, liên tục nói rằng sẽ không liên lụy đến ông ta. Nhưng ông ta vẫn lắc đầu, mặt tái nhợt, sợ lời nàng nói như sợ bệnh dịch. Sau đó ông ta thấy mất kiên nhẫn, có vẻ như muốn đuổi họ đi ngay lập tức. Hạ sơ thất thở dài. Nếu như không phải bất đắc dĩ thì nàng cũng không muốn làm người xấu, nhưng xem ra hiện tại không được như ý nàng. Đối với người không cần tiền, nàng biết phải đối phó thế nào đây. Nàng cứ nhét tiền cho ông ta đấy. Nàng từ từ đứng dậy, đang định chuẩn bị đi, dùng chiêu bắt ông ta chấp nhận, thì bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên bước ra từ bức màn cửa sau lưng ông ta. Người phụ nữ đó chưa đến 40 tuổi, hình như là phu nhân của ông ta. Bà ta nhìn hạ sơ thất với vẻ mặt hoảng sợ, kèo vào tay ông ta nói vài câu. Người đàn ông trung niên kia biến sắc, khi xoay đầu lại nhìn hạ sơ thất, ông ta nhăn mặt, thiếu điều chảy nước mắt. Tiểu nương tử, lão phu làm cho ngươi mà, sẽ làm cho ngươi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hạ sơ thất trầm mặc vài giây, rồi nàng ngồi xuống, nhìn ông ta chầm chằm nhưng không nói gì. Người đàn ông trung niên kia tuy hơi căng thẳng nhưng tốc độ khác dấu rất nhanh. Chưa đến một canh giờ sau, một con dấu của danh quân nhu, hai con dấu quan kèm chức vụ và ấn chương công văn giao nhận lương thảo đã ra lò. Hạ sơ thất cầm chúng lên nhìn, đối chiếu với hình dáng trong ký ức, nàng gật đầu hài lòng, để lại vàng rồi bước ra khỏi cửa. Nàng không đi về phía xe ngựa dừng ở cổng thành, cũng không đi con đường lúc đến mà đi vòng ra sau cửa tiệm kia. Quả nhiên, trông thấy có một xe ngựa dừng nơi đó, vẫn là bức xem cửa quen thuộc và người đánh xe quen thuộc. Như Phong thấy nàng đi tới, gã dần mình ấp úng. Thất, thật tiểu thư. Hạ sơ thất cười với gã. Cảm ơn Tam Công Tử giúp ta. À, các ngươi đã làm gì cửa tiệm đó vậy? Như Phong rũ mắt. Bắt cháu ông ta đã thả về rồi. Ờ. Hạ sơ thất cười gật đầu. Đối với người đã từng làm cẩm y vệ mà nói, họ không hề thấy áp lực khi làm chuyện này. Nếu là ngày thường, có thể nàng sẽ nói với Đông Phương Thanh Huyền vài câu. Nhưng nghĩ đến chuyện A Mộc Nhĩ đang ở chung với hắn ta, nàng thấy cụt hứng rồi định bỏ đi.